Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện giải kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sự xuất hiện của một đứa trẻ do thái đã làm đảo lộn cuộc sống của năm vạn tù nhân ở nhà ngục Bukhanvan. Cuộc sống đói khổ, bị hành hạ dã man cũng không khiến nhiều người trong số họ mất đi nhân tính. Đối với một đứa trẻ xa lạ đang bị bọn phát xít truy lùng họ vẫn liều mạng che giấu và bảo vệ nó. Trái lại, trong số đó cũng có những kẻ không từ thủ đoạn để truy cùng diệt tận một sinh linh bé nhỏ. Bà Lũ Klutik và Rainerbos thậm chí còn toan tính tìm ra tổ chức bí mật của những người cộng sản trong trại. Sau lần gây sức ép với các tù nhân trong đội Commando ở phòng đồ đạc, Klutik Và Rainerbos đã có trong tay bản danh sách những người trong tổ chức bí mật. Trong đó, tên của Kramer đứng đầu bảng. Ngay sau đó, những người này đã bị bắt giữ. Roser và Pipic còn bị giam chung một phòng. Vốn không ưa sự hèn nhát của Roser, liệu Pipic có giữ được bình tĩnh?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 Rosser chồm dậy, nắm lấy cổ Pipick. Pipick cố rằng khỏi đôi bàn tay bóp mạnh, nhưng Roger không chịu buông ra. Anh ta chồm đến gần đối thủ của mình, hai người níu chặt lấy nhau. mạnh hơn con người hung dữ ấy. Chiếc ghế đầu đổ xuống đánh cạch một tiếng. Khóa xà lim mở ngay, lão cai ngục bước vào. "Này này, các anh làm gì thế hả?" Lão gỡ vội hai người ra. Lão cai ngục già nhận ra ngay là ai nổi nóng trước nên lão đẩy rô sơ ngồi xuống ghế đầu. Thôi bớt nóng đi nào. Lão ta quay về phía pipích đang cài lại áo chèn. Cuộc rằng co vừa rồi làm áo anh bị rách. Các anh mà làm như thế chỉ tổ khổ thêm cho các anh thôi đấy. Pip bích để ý thấy trong những lời nói của Lão Cai Ngục có chút gì thông cảm của con người. Anh gật đầu ra vẻ cảm ơn. Lão lại đi ra để mặc hai người và khóa cửa xà lim. Lão Cai Ngục đặt trô sơ xuống thế nào thì bây giờ anh ta vẫn ngồi im như thế. Vừa bất lực vừa sợ hãi hoang mang, anh ta khẽ rền dĩ nói thầm. Tôi chẳng dính dáng gì đến việc này. Đó chẳng phải việc của tôi. Tôi chỉ làm phận sự. Có thế thôi. Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn đến lúc cuối cùng lại bị giết chết. Pipik ôn tồn nói. Đúng thế rồi. Anh chẳng dính dáng gì đến đứa bé cả. Áo hút ạ. Rô sơ kêu lên, hai tay xua xua. "Tôi không biết tí gì về đứa bé đấy đâu, tôi không biết gì mà. Không biết gì cả." "Tốt, thế lại càng tốt." Pipich thản nhiên đáp. Bỗng anh thấy tức tối về thái độ hèn nhát sợ chết của Roser. Anh ngả người vào tường, nhìn cái lưng cúi gập và cái đầu gục xuống của Roser. Đỉnh đầu hói nổi bật trên mớ tóc lơ thơ chung quanh thành một hình tròn non như chỗ đầu cạo chọc của người tu hành vậy Pipic cảm thấy anh ta sẽ không tìm thấy ở rô sơ một người đồng chí trong những giờ phút gay go đang chờ đợi Pipic rất đỗi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng thực tế anh biết rất ít về con người này nghe đâu là rô sơ trước đây là một người thu tiền đàng phí và đó là nguyên nhân khiến anh ta bị bắt Pipic Chỉ biết có vậy thôi. Ngày ngày, Rô Sơ lo loay hoay làm công việc giấy tờ đội commando với thái độ tích cực lầm lì của một nhân viên đeo cổ cồn trắng, lương thấp và đáng lý phải mặc thứ quần áo vằn của tù nhân thì anh ta được phép mặc bộ đồ bệ rạc đã sờn rách. Vì cứ luôn luôn sợ hãi bị người ta để ý cho nên Rô Sơ thường vẫn là đầu đề cho mọi sự chế diễu thân mật của anh em. Chẳng ai xem anh ta là một người đáng tin cậy. Đúng thế, trong đội commando mọi người chỉ coi anh ta như một đứa trẻ và tuy chẳng bao giờ anh ta làm điều gì khiến họ phải nghi ngờ nhưng anh ta vẫn sống một cuộc sống cô độc giữa mọi người. Pipic nhìn chăm chăm vào cái lưng xấu xí và lập tức anh hiểu ngay chính là sự phản bội đang ngồi chồm trỗm bên cạnh anh đây. Tuy vậy, Pipic cũng lập tức xua đuổi tâm lý nghi hoặc đến với ý nghĩ ấy. Về căn bản, Roser không phải là một anh chàng xấu. Chỉ là anh ta sợ. Đúng, anh ta sợ. Có thế thôi. Pipic hất mình ra khỏi tường, bước đến chỗ Roser. Cậu không phải là một người tồi đâu, Augusta. Không phải thế đâu nhá. Roser vẫn không đáp. Anh ta ngồi trầm ngâm. Pipic ngập ngừng một lát, đoạn kiên quyết ngồi xuống sàn cạnh chiếc ghế đầu. August ạ, về cái chuyện đứa bé thì cậu đừng sợ. Cậu chỉ có việc không biết gì về cái đó thôi. Rouser lại giống lên. Nhưng tôi có biết kia mà. Không. Pipic nói gắt gỏng. Cậu không biết gì cả. Không biết một chút gì hết. Và nếu như cậu không biết gì, Thì cậu cũng không thể nói gì cả. Rô sơ cảm thấy có một áp lực đè lên mình, Ngồi im lặng bực bội. Pipích thúc vào đầu gối rô sơ. Cậu nghe không đấy? Tớ cũng không biết gì hết. Và chẳng ai biết gì với những người khác cả. Và nếu không một người nào trong chúng ta biết gì cả, Thì thế là ổn, August ạ. Rô vẫn không đáp. Pipích tha thiết van lên con người ngồi im lặng kia. Này, August, có lẽ nào cậu lại là người độc nhất sao? Này, cậu là người bạn thân của chúng mình bị đưa đến đây. Có lẽ cái thằng Svay Linh làm chúng mình bị đưa đến đây đấy. Có lẽ là do thằng cò mồi Vurak. rắc. Này, August, cậu không là cò mồi cây mà. Rô sơ lại thở dài đau xót. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta bỗng biểu lộ vẻ đau đớn và yết hầu rung rung. Tôi không muốn chết vào lúc sắp kết thúc như thế này. Tôi không muốn chết. Pipic liền đứng phát dậy chửi. Mẹ kiếp. Anh nắm lấy vai rô sơ lắc mạnh. August ạ, cậu còn sống đấy thôi. Cậu thử nghĩ một phút mà xem. Cậu tưởng rằng năm phút trước khi hạ màn, chúng nó sẽ khử tất cả chúng mình ư. Chúng nó không hề ngu ngốc như thế đâu nhé. Chúng nó sẽ không dám nghĩ đến điều đó đâu. Đấy chính là cái may mắn lớn của chúng ta. Chúng ta chỉ việc bám chặt lấy nhau mà thôi. Rô sơ cười khẩy, bám chặt lấy nhau à, chúng nó sẽ bẻ vụn xương ra ấy. Pipích vội buông Rô sơ ra. Anh đút hai tay vào túi bước những bước vững chãi trong xà lim. Chúng mình phải nghĩ trước đến chuyện nhận mấy quả đấm và quai hàm đã. Và khóa xà lim mở ra, lão cai ngục kéo cánh cửa. Pipích ra hỏi cung. Pipic quay ngoắt người, hoảng hốt nhìn lão viên chức già đang đứng đợi ngoài cửa kia, miễn cưỡng làm nhiệm vụ mà lão ta chẳng thích thú gì. Pipic thản nhiên nhún vai ra đi. Đến cửa anh quay lại nhìn rô sơ một lần nữa và cười. Này, August, ai gây ra tai vạ ở đây? Cậu hay tớ? Chính là tớ chứ. Rô sơ vẫn không động đậy, khủng khiếp. Nhìn ra cánh cửa đã khép lại sau lưng pipích Cũng giờ ấy Bồ Khâu đang ở chỗ Bogoski Tên hạ sĩ đã đi khỏi nhà tắm với những người mới đến Các tù nhân trong đội commando đang lau chùi phòng tắm Bắt đầu rồi đấy Leonid ạ Bồ Khâu ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu Tôi không biết chi tiết nhưng Kramer nói với tôi thế chúng nó định rời trại cái tin ấy không có vẻ làm cho bogoski xúc động là mấy hay là anh chỉ muốn che giấu những cảm xúc của mình để cho boko khỏi nhìn thấy boko đứng dậy nhìn xuống khoảng sàn trước mặt rồi ngước mắt lên nhìn bogoski nào bây giờ thì làm thế nào đây Đó không phải là câu hỏi đặt ra do chỗ tâm thần hoàng hốt mà nó liên quan đến số phận của 5 vạn con người. Nó bao gồm cả những kế hoạch đã thảo luận đi thảo luận lại hàng bao nhiêu tháng nay về cái giờ phút mà hình như bây giờ đã đến đây. Phải chăng họ sẽ đồng ý với việc rời trại và cam tâm để cho 5 vạn con người đi đến chỗ chết sao? Hay là họ sẽ... Bogusky kéo ngăn kéo bàn, rút ra tấm bản đồ nước Đức. Anh trải nó ra trên mặt bàn, gọi Bồ khâu đến bên cạnh. Ngón tay anh vạch theo sông Oder và dừng lại ở Quinsrin. Hồng quân ở đây này. Anh lấy đầu ngón tay ấn xuống một điểm, Bá Linh. Chỉ có một quãng đường ngắn là tới điểm ấy. Anh giải thích, so sánh mặt trận phía đông với mặt trận phía tây. Bên phía tây, mặt trận chạy từ Padekbon đến Windungen, Traysa, Hexfen, Funda. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc tiến công nhằm tiến vào Turing, qua Katsen, Eisenach, Erfurt. Rồi ngón tay Bogoski lại trỏ vào một điểm nữa, đó là Weimar, đoạn anh nói tiếp, Buchenwald. Nhưng con đường từ phía Tây đến Berlin còn dài hơn con đường từ phía Đông. Ai chiếm được Berlin sẽ đồng thời chiến thắng nước Đức Hitler. Nhưng quân Mỹ và quân Anh có muốn để cho Liên Xô thắng trận hay không đã? Không. Bogoski đưa hai bàn tay to gộp cả những mặt trận trên bản đồ từ phía Tây đến phía Đông vào giữa trung tâm, Berlin. Cho nên, quân Mỹ muốn tiến nhanh, Vì họ còn một con đường dài mới tới Berlin và vì thời gian sẽ là rất ngắn. Buchhol gật gật đầu hiểu ra. Bogoski cố dùng mớ tiếng Đức vụng về của mình giải thích rằng quân Mỹ sẽ cố gắng hết sức có thể tới được Berlin cùng một lúc với Hồng quân. Họ phải trù tính đến một cuộc tiến quân nhanh ở Turing. Và sẽ là một cuộc chạy đua bên nào sẽ nhanh hơn đây quân Mỹ hay là bọn phát xít với việc triệt thoái của chúng và còn chúng mình thì ở giữa Bô Khâu mỉm cười đau đớn thở dài bao nhiêu việc cùng xảy ra một lúc chúng mình phải có một cuộc trao đổi với nhau ngay tối nay trong ILK không thể chậm hơn được vì những điều chúng mình phải làm bây giờ không thể chỉ do hai chúng mình quyết định đâu cô khâu lại ngồi xuống ghế đầu trình bày những ý nghĩ của mình với bogosky một đứa bé đến trại vâng tôi biết leonid à, tôi biết tôi không có ý nói như thế đâu nhưng anh cứ nghĩ mà xem trước hết là herfen và kropinsky vào bonke chỉ vì cái đó mà thôi rồi chúng mình phải làm cho tất cả bộ máy khập khiễng đi chỉ vì cái đó ư bây giờ chúng nó lại đưa mười người ở phòng đồ đạc đi rồi cũng chỉ vì cái đó như vậy cũng đủ làm người ta thất vọng lắm rồi bogoski lắng nghe không nói nửa lời cứ để bô khâu giãi bày hết nỗi lòng ra anh đang nghĩ đến một cái khác trên tất cả những thứ kia leonid ạ đứa bé ấy mọi thứ đều mắc vào đứa bé ấy hết thảy Chừng nào chúng nó còn chưa tìm thấy đứa bé thì Herfen vẫn còn vững. Và Kropinski cũng thế. Và cả mười người nữa. Nhưng nếu chúng nó mà tìm thấy đứa bé kia... Trời ơi! Lúc đó anh biết xảy ra những gì chứ? Đây là một sự thật ai cũng rõ rồi. Sức mạnh của Herfen buộc chặt vào đứa bé ấy. Tất cả những cái chúng làm... Là để đem đứa bé đến trước Hơ Phen Đấy Chúng tao bắt được nó rồi Bây giờ mày nói đi Tôi nói cho anh biết nhé Rồi lúc đó cậu ta sẽ xẹp xuống Rồi sao nữa Rồi lúc đó thì thế nào nhỉ bô khâu đưa hai bàn tay lên bóp thái dương Có nhiều người biết về đứa bé này quá rồi Chỗ nguy hiểm là ở đây. Không thể thay đổi tình thế được nữa đâu. Anh nói một cách mệt mỏi. Bây giờ thì chúng ta đang ở giữa dòng đây. Chúng ta làm thế nào mà qua sông được thì làm. Bố khâu cởi khuy áo. Anh hoàn toàn trở lại khách quan. Là tôi chỉ muốn nói để anh biết tối nay sẽ triệu tập họp ILK. Khi anh sắp sửa bước đi, bỗng anh ngừng lại một lát rồi ôn tồn nói. Cái đó cũng trở thành nguy hiểm rồi đấy, nhưng chúng ta không thể nào cứ lo ngại mãi về cái đó được. Họ im lặng bắt tay nhau. Sau khi chỉ còn lại một mình, Bogoski đăm chiêu hồi lâu tìm một con đường thoát. Quá nhiều người đã biết về đứa bé này. Cái đó làm thành một mối nguy lớn. Sợi dây của những người liên quan đến đứa bé đã mở rộng đến Zikovsky. Phải cắt đứt ngay sợi dây đó. Phải làm sao cho các đồng chí tự bảo vệ được mình. Cắt đứt sợi dây. Bogoski nghĩ như vậy. Nhưng làm thế nào chứ? Pipic đã đi được hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Rousseau vẫn còn ngồi trên ghế đầu. Còn bao lâu nữa sẽ đến lượt anh đây? Một nỗi khiếp sợ kinh khủng lan khắp người. Rô sơ như đã thấy bản thân mình đang đứng trước mặt tên Gestapo. Thưa ngài trưởng ti, tôi thật là hoàn toàn vô tội. Tôi chỉ làm phận sự của tôi thôi ạ. Vì thấy nghĩ trước đến cái đó cũng hay hay. Anh ta để tên trưởng ti mà anh ta đứng trước mặt hỏi. Mày đã ở trong trại bao lâu rồi? Thưa ngài trưởng ti, 8 năm ạ. 8 năm ạ? Thế làm sao mà mày chịu được chứ? Rousseau lấy làm thú vị với câu hỏi giả định ấy. Thật là một thời gian cực khổ đấy, thưa ngài trưởng ti. Ngài có biết không? 8 năm trước đây. Khi tôi được đưa đến thì trại chẳng được như ngày nay đâu. Hồi đó ở trong nhà tù hiến binh lần đầu, khi tôi mới nghe đến cái tên Buchenwald thì tôi lại thấy hay hay. Buchenwald, nghe, có vẻ ngổ ngộ đấy. Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng hồi ấy tôi nghĩ rằng, à, ra thế là bây giờ anh được đưa đến một cái trại xinh xắn, sạch sẽ. Anh sẽ được những người tốt bụng trong đảng giáo dục cho anh, và mấy tháng sau anh sẽ trở về nhà. Rồi tiếng thì thầm của anh lịm dần đi, và Rousseau nhìn thẳng trước mặt. Hình ảnh 8 năm trước đây, anh ta đến nhà ga ở Weimar, bỗng hiện lại trong ký ức. Từ chuyến tàu chở tù bước ra, anh ta cùng với những tù nhân khác được một bọn SS áp tải tiếp nhận rồi những chi tiết hiện lên trong ký ức một lần nữa rô sơ thấy lại những người đứng trên sân ga cách xa đó một quãng nhìn cảnh tượng đang diễn ra vẻ mặt hằn học im lặng bọn ss cũng hầm hầm lầm lì như thế chúng mặc những bộ quân phục kỳ lạ màu xanh xám mũ sắt súng các bin, và cái hình sọ người trên miếng vải đen ở ve áo, bọn chúng đều trẻ măng, chỉ độ mười tuổi đầu thôi. Nhưng cái nhìn của chúng sao mà dữ tợn và nguy hiểm như thế? Họ trèo lên một chiếc cam nhông mái tròn căng vải bạt như những toa xe kín. Đằng trước cũng như đằng sau, trên cái ghế dài trong xe, bọn SS ngồi vào chỗ của chúng, súng kẹp giữa hai đầu gối. Tên cầm đầu đội áp tải trèo qua ván hậu cửa xe đóng lại, đu người vào trong và nói một giọng trầm trầm vẻ đe dọa. Cấm không được nói chuyện. Đứa nào mở miệng ra sẽ bị vả gãy răng đấy và đứa nào định trốn sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức. Nào, đi thôi. Họ lên đồi và khi xe cam nhông dừng lại, Đội áp tải im lặng kia biến thành một lũ chó hung dữ sủa nhặng lên. Mảnh ván hậu rơi cạch một cái. Và bọn S.S. từ những ghế ngồi đứng trồm dậy. Lấy bắn súng vừa hét vừa đánh. Xua tù nhân ra khỏi xe. Dồn cả vào một căn nhà sơn xanh ngay trước chỗ xe đỗ. roser sơ nhớ lại cái hành lang dài mờ mờ có nhiều cửa kia. Bọn S.S. đi đi lại lại tiếng ủng nện vang sàn nhà. Tù nhân đứng thành hàng dài, hai tay gập ra sau đầu, mặt quay vào tường. Sau lưng họ, bọn chó lại ho hét, chửi rủa bằng một thứ ngôn ngữ nhà binh thô tục. Cây giống gì thế này? Co vai ra đằng sau, đổ lợn sũng. Và kèm theo lời nói ấy là một cái đá bất ngờ vào sau lưng. Một quả đấm mạnh vào sau gáy, làm cho chán đập đánh chát vào tường. Những hình ảnh ấy bỗng nhòa đi, rô sơ vẫn ngồi trên ghế, óc trống rỗng. Dần dần những hình ảnh lại diễn ra trong trí nhớ anh ta, vẫn sinh động, vẫn mới mẻ như cái ngày đầu tiên. Khi các tù nhân đưa từ phòng chính trị về trại thì trời đã tối. Roser thấy mình cùng đi với một đoàn tù nhân trên con đường nhỏ nhão nhuét về một nơi nào đó còn chưa biết. Một tên hạ sĩ lững thững đằng sau họ. Những cái tháp canh xây trên chân cột hiện ra trước mắt trông như những tròi săn nguyên thủy. Một cái hàng rào bằng những gọc củi đẽo vội vàng trăng dây thép xung quanh trại, thẳng như những dòng nhạc. Một tên lính gác đội mũ sắt từ một cái tròi tránh mưa bước ra, áo dài xuống tận chân. Một chiếc cổng ọp ẹp cũng đóng ghép sọc sạch vào nhau sơ sài như cái hàng rào kia. Bản lề hai bên kêu cọt kẹt khó chịu. Trước mặt họ là một khoảng đất rộng chạy dài trong bóng tối đen không có một bóng người. Đây đó có thể thấy một ngọn cỏ cao ngất. Một cành cây nhô vào bóng tối mưa phùn như những cánh tay dơ lên và những cột đèn điện trông không thành hàng lối. Mưa phùn lấp lánh trong ánh sáng đo đỏ của những ngọn đèn chiếu xuống mặt đất thành những vòng tròn. Đất bùn nhão, ống ánh như mỡ. Đây đó những thân cây chặt đen xì cuối lom khom với mấy cái liều nhỏ bằng gỗ. Phong cảnh ma quỷ thực ghê rợn và chết chóc nhấc chân lên đồ ăn cướp quần sắn cao dùng khỉu tay làm lái họ nhấp nhổm đi qua đám bùn ngập đến tận mắt cá họ vấp phải những hòn đá ngầm dưới bùn thụt vào lỗ mất thăng bằng tay giơ lên phía trước mặt để giữ người cho khỏi ngã đi đi mẹ kiếp những cái thằng này đấy hồi ấy nó như thế thưa ngài trưởng ty Ngài thử nghĩ xem lúc đầu chúng tôi được ở như thế nào chứ. Nước cũng không có mà tắm, chỉ có một tí đủ dùng cho nhà bếp thôi. Quần áo chúng tôi mặc trên người chẳng bao giờ khô được. Ban đêm cởi ra nó ướt như thế nào, thì đến sáng mặc vào nó cũng vẫn ướt nguyên như thế. Chúng tôi phải rời bỏ cái giường ấm như thế đấy, thưa Ngài Trưởng ty chúng tôi ai cũng vãi cứt vãi đái ra phía sau các nhà trại là những cái chuồng xí hôi thối đó chỉ là những cái hố với một tấm ván bắc ngang lại cũng không có giấy mà chùi nhưng chúng tôi cũng mặc kệ lúc đó chúng tôi được ăn đủ đâu ngài không thể tưởng tượng được chuyện ấy đâu thưa ngài trưởng ty nhưng tôi vẫn phải tả lại cái đó thật đúng cho ngài thấy nếu không Giám đốc ngài sẽ không hiểu được Nhưng Rousseau lại không tả lại Anh ta lại càng trầm ngâm thêm Và bị cuốn vào những hình ảnh quá khứ Đến 4 giờ sáng Tiếng còi anh trùm khối rít lên Các anh em quản trị nhà ngủ hết Dậy cả đi chứ Bên ngoài đêm vẫn chưa tan Dưới ánh sáng rùng rợn Của những ngọn đèn vòng cung Bùn lầy lấp lánh như mặt hồ Và trên những con đường nhỏ giữa các căn nhà trại Bùn chảy trông như một thứ bột nhão nhuét Chảy xuống chân đồi Trong không trung Một làn sương mù mỏng lơ lửng bao phủ Quần áo rách dưới trên người họ lạnh như băng Và cứng cồm cộp Dày thì ướt Rắn lại như đá Ban đêm Giấc ngủ đã qua Một ngày khác lại sắp bắt đầu Trong nhà ăn, họ vẫn cố nuốt một tách cà phê ấm ấm trước khi bước ra ngoài trời mưa lạnh. Có khi suốt cả ngày, lương thực của họ chỉ là thứ cà phê thứ phẩm đó thôi. Vâng, thưa ngài trưởng ti. roser cầu nhầu. Sức mạnh của trí nhớ làm anh ta không nén được nữa. Chúng tôi nhận mẫu bánh để ăn cả ngày vào tối hôm trước. Và thường thường, chúng tôi ăn hết ngay với bữa súp đó. Bên ngoài, anh trùng khối lại huýt còi, sắp hàng điểm danh. Lúc nhúc, họ xô nhau ra khỏi chuồng ngựa, bước vào bùn lầy rác rưởi Bên phải quay, đi đều bước, trái phải, trái phải. Khi lên tới đỉnh đồi rồi, chúng tôi bị ướt đến tận xương. Những ánh đèn pha hát vào mặt chúng tôi, đau nhói cả mắt. Rồi đám chỉ huy khối tỏa ra giữa đám người chúng tôi để đếm. Bùn bắn tung tóe chân họ, nhưng họ đã có giày ủng rất chắc chắn. Phiên điểm danh dài dằng dặc. Ở chỗ kia chắc là có chuyện gì không hay rồi. Chắc lại có ai vắng mặt đây. Mẹ kiếp, rất dở. Các quản trị phòng chạy ngay vào rừng tìm thằng tù sổng đi. Tiếng loa gọi vang lên. Các quản trị phòng từ các khối chạy sổ ra trùm khối đi đầu tiên. Không, không. Đây không phải là Kramer. Lúc ấy chẳng ai nghĩ đến anh ta. Trùm chạy trong những ngày ấy còn là một nhân xanh, tức là tù thường phạm. Và cái thằng chó ấy đã chết từ lâu rồi. Chúng tôi cứ đứng đợi cho đến khi họ tìm được con người vắng mặt ấy. Cứ việc đứng mà ngơ ngẩn nhìn chăm chăm ra phía trước. Cứ việc đứng mà ngủ đứng. Cái chó ấy kéo dài một hay hai tiếng đồng hồ. Mà cái thằng cha kia bò đi đâu nữa chứ? Hắn thụt xuống hố xí chết đuối trong đống phân rồi hay sao? ấy thế mà nó cứu được cả khối người đấy rồi thì phải mất bao nhiêu thì giờ nữa mới vớt được anh ta lên bằng những cái gậy dài phần tiếp theo của tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn đức Bruno Apis mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao các bạn cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ số tiếp theo biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào các bạn